trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 117 diệt thế chi cảnh m các bạn đang nghe truyện tại truyền audio chấm phu nhân rất rõ ý tứ mà biệt dạng hồng muốn biểu đạt nói các ngươi không có cơ hội đó đâu biệt dạng hồng không nhiều lời nữa cánh tay phải rung lên ốm tay áo phá không mà lên Vô số khí lãng mang theo tiếng trầm muộn như sấm ập về phía một phu nhân Rất khó có người chú ý tới Ngược lại với động tác của hắn Một mũi tên nhỏ dùng thuế ngọc điêu khắc mà thành Lặng yên không một tiếng động bay về phía thiên không phía trên hồng hà Nếu để cho cành tên nhỏ bằng thuế ngọc ngày phá mây mà ra Mượn gió mà độn Sẽ lập tức đi xa 8 vạn dặm báo cho các cường giả nhân tộc ở Kinh Đô cùng với Thiên Nam cạnh tên nhỏ bằng thuế ngọc mang theo một luồng thần hồn của hắn Không cần văn tự tự có tin tức Xong ngay khắc đầu tiên khi cạnh tên nhỏ này tỏa ra tiên sáng Thiên không chật u ám tựa như đã đến ban đêm Hát vào ở dưới tàn cây phức tay áo hóa thành bóng đêm Không ngừng ngăn trở con đường của cành tên nhỏ này Đồng thời cũng che đậy thiên cơ ở quanh mình Vô cùng biết kêu to một tiếng Phất trần hóa thành vô số dòng nước chảy Giam cầm bốn phiếu nhai bình Khí tức kịch diệt dần lan xa Biến thành một mảnh liên hải rất lớn Sâu trong liên hải Có một cành hoa sen sinh trưởng Mượn gió mà rêu rao Mượn nước mà phiêu động Nhìn như chậm chạc Kỳ thực cực kỳ nhanh chóng bay lên trên trời Một phu nhân thần tình lạnh nhạt Hai tay áo tung bay mà lên Liền cuốn động gió ở trời cao Gió đến từ Tây Hải Ẩm ướt lộ ra lạnh lẽo Phản phức lửa dao sắc bén thực sự Đem biển mây dày cộng cắt thành vô số mãn Vô số đó mây trắng như bầy cừu sông tới Rơi vào trong rừng rậm ơn ướt hoang mang nguyên thủy Khí cơ trong thiên địa nhất thời ngưng trệ vô số lần Hóa thành vẽ sình sệt chí cực Vô cùng biết hơn một tiếng Cảm giác được tốt độ của đó hoa sen do chân nguyên hóa thành đột nhiên biến thành chậm chạc Mặc dù không tan biến, cũng đã không thể rời đi Ánh mắt của biệt dạng hồng yên tĩnh như trước, không có bất kỳ ảnh hưởng Cành tên nhỏ Thúy Ngọc kia cũng không phải là thủ đoạn chân thực của biệt dạng hồng, càng không phải thủ đoạn mạnh nhất của hắn Hắn dùng tên nhỏ Thúy Ngọc hấp dẫn lực chú ý của hát vào Vô cùng biết dùng liên hại hấp dẫn ánh mắt của một phu nhân Sau đó xuất thủ, tay của người tu đạo có thể cầm kiếm, có thể cầm sữa, có thể hóa chỉ làm trưởng. Nhưng tư thế đơn giản nhất là nắm chặt thành quyền. Nắm đấm của biệt dạng hồng đánh về phía hắc vào dưới tàn cây. Thiên thư lăng chi biến. Sau khi thấy quả đấm của thiên hải thánh hậu, Thủ đoạn cường đại nhất của biệt dạng hồng hiện tại cũng đã trở thành quả đấm Hắn cùng hắt vào còn cách nhau mấy trăm trường Nhưng ở giữa lại bỗng nhiên xuất hiện một lối đi u ám Cây nhỏ bên vắt núi kịch liệt lay động Một quả đấm do tinh huy ngưng tụ mặt thành Lấy tốc độ như ánh sáng xuyên qua lối đi này Mang theo lực lượng tự như có thể phá núi chi biển đánh thẳng vào mặt Hắc vào. Chưa tới gần người, đã chống cho áo của Hắc vào gào thét rung động. Hắc vào khẽ loạn. Ánh sáng rơi xuống, mơ hồ có thể thấy được cái cằm màu xanh nhạt của Hắc vào. Còn có thể thấy ánh mắt như hàng tinh của hắn. Nhìn quả đấm của việc dạng hồng trong mắt hát vào sinh ra thưởng thức cùng thận trọng. Vô luận là lấy thân phận ma tộc quân sư Hay là lấy thân phận khác Hắn đều gặp rất nhiều cường giả cấp bập truyền thuyết chân chính Mà bản thân mình cũng là cường giả cấp bập truyền thuyết Một quyền này của biệt dạng hồng có thể làm cho hắn cảm thấy huy hi hiếp Hắn biết mình phải đón đỡ nó vô cùng nghiêm túc Một cái thiết bàn u ám, không có bất kỳ tia sáng phản xả xuất hiện trước người của hắn Oanh một tiếng nổ Quả đấm của biệt dạng hồng nặng nề rơi vào trên thiết bàn Chiếc thiết bàn này vốn đã từng bị hao tổn một lần Lúc này lại phải chịu đựng một kích toàn lực của một vị cường giả thần thánh lĩnh vực Rắc rắc biến hình Thân thể hắt vào lay động hai cái, sau đó lui hai bước. ông một tiếng vang nhỏ. Gốc cây nhỏ phía sau hắn đã biến thành vô số mảnh vụn. Sau đó bị gió quét đi. Từ đó mất tiếp. Trên vách núi cạnh hồn hà cách phía sau lưng của hắn ngoài 30 dặm, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 vết nước cực kỳ sâu đậm. Vô số viên đá tuôn rơi lăng xuống vách núi này biến thành hai khuất, cùng với tiếng hoa sát cực kỳ trầm trọng, rơi xuống trong nước sông, chống lên vô số kinh đào hải lãng. Quy lực chân thực một chức toàn lực của cường giả thần thánh lĩnh vực quả nhiên có thể phá núi lớp sông. Biệt dạng hồng càng thêm cảnh giác. Đối với ma tộc quân sư Hắc vào thần biết, đại lục vẫn có rất nhiều suy đoán. Hắn là cường giả nhân tục càng phải như vậy. Tất cả mọi người biết Hắc vào chắc chắn là cường giả cấp bậc truyền thuyết, nhưng rốt cuộc mạnh bao nhiêu lại không có ai biết. Vô luận là thời đại Thái Tôn Hoàng đế cùng vương chi sách năm đó hay là hiện tại. Trừ Tô Ly ra thì chưa có ai giao thủ cùng Hắc vào. Hơn nửa lần đó Tô Ly cũng chú trọng phá vòng vây làm chủ. Không cách nào dùng kết quả của cuộc chiến này để đánh giá thực lực của Hác vào Cho đến hôm nay, biệt dạng hồng phát ra một quyền này đối với hắn Biệt dạng hồng không phải người kiêu ngạo Nhưng hắn rõ ràng chiến lực của mình trong các cường giả nhân tột Mà một quyền này đã dùng tới chính thành công lực của hắn Hắc Bào lại thoải mái mà đón đỡ như vậy thiết bàn kia hẳn là một món thần khí, dù vậy, thực lực của hát bào vẫn lộ vẻ có chút sâu không lường được. Nhưng không sao cả, bởi vì tính thêm một quyền này cũng không phải thủ đoạn mạnh nhất của biệt dạng hồng, cũng không phải thủ đoạn thực sự của hắn. Hắn biết rõ, trọng điểm của cuộc chiến hôm nay không phải là mình cùng thê tử có thể chiến thắng đối phương hay không. Mà là mình có thể báo cho các cường giả nhân tộc hay không Cho nên vô luận cảnh tên nhỏ kia hay là liên hải hay là một quyền này cũng chỉ để che mắt Thời khắc hắn vừa rồi xuất quyền Dây nhỏ trên đầu ngón tay đã không tiến động mà đứt Tiểu hồng hoa lúc này đã đến trong bầu trời Vô luận hắt vào hay là một phu nhân cũng đã không có cách nào ngăn cản nó rời đi Tiểu hồng hoa dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng mà bay đi Ở trong bầu trời xanh lam vẽ thành một sợi tơ hồng nhỏ bé Có một đoá mây trắng vẫn lặng lặng lơ lưỡng trong bầu trời Nếu như từ thời điểm ban đầu có người chú ý đến đoá mây trắng này Sẽ phát hiện Vô luận biệt dạng hồng cùng vô cùng biết phá mây rơi xuống Hay là hát vào hiện ra chân thân Hoặc là gió đến từ Tây Hải cuồng cuộn lao tới Cũng không thể làm cho hình dáng của đó mây trắng này có thay đổi gì cả Thậm chí còn không nhút nhít chút nào Đó mây trắng này cực kỳ dày Theo lý mà nói hẳn phải trầm trầm Nhưng ở trong bầu trời xanh như được rửa sạch này Vẫn trắng ngoãn vô cùng Tựa như không phải là sự thật Tiểu hồng hoa bay vào trong đoán mây trắng này, sau đó biến mất không thấy gì nữa Không phải là nó bay ra khỏi mây trắng, biến mất trong bầu trời xanh hoặc là phương xa, mà là yên lặng biến mất việc dạng hồng ban đầu không chú ý tới đoán mây trắng này Cho đến lúc này, mới bỗng nhiên cảm giác được thứ gì Bỗng nhiên ngẫm đầu lên nhìn lại Nhai bình hoàn toàn an tĩnh Vô luận là hắn hay là vô cùng bức Hay hoặc giả là một phu nhân cùng hát vào Cũng không tiếp tục ra tay Đám mây trắng này chậm rãi lưu động Sau đó dần dần nứt ra Trong đám mây trắng xuất hiện một vết rách Từ mặt đất nhìn lên Nhìn giống như một con mắt Con mắt này đang quan sát Các sinh mệnh trên phía đại lục này Một đạo ánh sáng từ trong vết rách ấy vắng ra Đạo ánh sáng kia màu vàng, ẩn chứa số lượng quan minh khó có thể tưởng tượng, lộ vẽ cực kỳ thần thánh Nhưng đạo ánh sáng này cũng túc sát đến chí cực tựa như có thể diệt sát tất cả sự vật, hủy diệt tất cả mọi thứ Việc dạng hồng đã mơ hồ đoán được đáp án khiếp sợ tới cực điểm Lẩm bẩm chẳng lẽ các ngươi không sợ diệt thế ư Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi